Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn với mấy ông thầy mèo mả gà đồng chứ Em chưa thấy có con ma rừng ma só nào mà thằng Hải nó không có sự đẹp Anh cứ về nói với gia chủ chuẩn bị tiệc ăn mừng đi Đằng nào thì cũng mã đáo thành công Lâm Tứ liến thoáng chém gió phi thường tự nhiên Khiến cho Minh Hải xấu hổ khi đi với khứa này Thầy Lý nghe nó nói không thèm nhắc đến mình thì tức lắm Khẽ ho nhẹ mấy tiếng Thằng Lâm Tứ liền bổ sung À còn đây là thầy lý sư thức của thầy Hải Cũng là một cao thủ trong dưới bắt ma. Nhìn vậy thôi nhưng mà cũng có 20 năm kinh nghiệm trong nghề song kiếm hợp bích thế này cho nên quản gia cứ yên tâm Vụ này là tim em lo được Vâng vậy thì quý hóa có Tôi thay mặt gia chủ cảm ơn các thầy trước Người tung kẻ hứng chẳng mấy chốc mà về đến khách sạn Quản gia và lái xe họ lê công kính chào tạm biệt Hẹn sáng mai sẽ ra đón người Tim của Minh Hải cũng đáp lại qua loa rồi lên phòng, tắm rửa ăn uống rồi đánh một giấc. Mấy ngày thôi mà lắm việc xảy đến, hai thầy phái sơn hải mệt mỏi lắm rồi đặt lưng xuống ngủ. Thằng Lâm còn bận nói chuyện với gái cho nên bị cho ở một phòng, để nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Đêm dài tĩnh mịch trôi qua yên bình, trời vừa hừng sáng quản gia của nhà họ Lê đã đợi sẵn ở Đại sảnh đón ba ông thầy đến biệt thự của ông chủ Lê Bình. Thị trấn này cũng không lớn cho lắm cho nên chỉ vài phút sau, chiếc xe đã đưa cả nhóm đến trước căn biệt thự, nơi gia đình của ông Bình cùng sát nhân sinh sống. Giữa lưng chừng núi non mà xây một căn nhà hoành tráng như vậy quả là hiếm có. Lão Lý trầm trồ ngạc nhiên, lòng tứ nhanh nhậu nói. Căn bản chỗ này phong thủy vô cùng thuận lợi, trái ngắn phải dài, trước rộng sâu hẹp cát trạch mảnh đất bên trái ngắn mảnh bất bên phải dài sẽ rất tốt vì loại địa hình này mặt sau hẹp mặt trước rộng xây nhà ở đông thì toàn ra cát tường con cháu đông đảo chăn nuôi trồng trọt đều thành tựu thôi dừng lại đi phiền anh dẫn bọn em vào gặp gia chủ minh hải không muốn nghe phò kể chuyện bèn lên tiếng được ông chủ đang đợi các cậu ở phòng riêng xin mời Quản gia họ lê dẫn ba người đi vào căn biệt thự rộng lớn, nó được xây theo kiến trúc kiểu Pháp, sang trọng nhưng không quá phô trương. Bao quanh công trình là một dãy tường cao phủ thép gai, cẩu sắt hai cánh chữ hì sơn trắng đơn giản nhưng hiện đại. Có một con đường lát đá xuyên qua cổng lớn dẫn vào trong thẳng đến tòa nhà chính của công trường. Đó là căn nhà hai tầng mái thái Cửa sổ và cửa ra vào bo tròn kiều vòm kèm sơn nâu mềm mại sang trọng. Nơi đây cũng chính là nơi ông Bình làm việc nghỉ ngơi Cho nên đương nhiên rộng rãi và cầu kỳ nhất Ngoài ra còn có hai dãy nhà khác là nơi cho gia nhân ở Nơi nghỉ chỗ khác Nhà kho, nhà bếp cùng vườn cây bể bơi và sân chơi Thi Minh Hải vừa đi vừa suýt xoa Bàn tán ca ngợi cuộc sống của đại gia Ngõ cái này sở cái kia Tự nhiên như ruồi Đến căn phòng riêng của ông Bình Trên tầng 2 Quản gia khẽ gõ cửa lên tiếng Em đã dẫn mấy thầy Pháp đến Anh có muốn gặp họ hay không Mời vào Một giọng nói đứng tuổi trầm độc Uy mãnh vang lên Đúng là người có tiền Một câu nói đơn giản cũng thể hiện được sự tự tin và quý tập Tiếp đó quản gia mở cửa ba người Sau đó khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Đập vào mắt của Minh Hải là một người trung niên có vẻ hơi già so với tuổi. Ông Bình mới chắc 50 nhưng tóc đã bạc phân nửa, bản tinh nhăn nheo gầy guộc giấu sau lớp áo pyjama hàng hiệu. Chán của ông ta đầy những nếp nhăn không nên có ở cái tuổi này và nhất là điều kiện vật chất dư giả như thế này ông bình đeo một cái khẩu trang đen rộng che kín từ vành tai qua mũi đến hết cằm nhìn qua không có vẻ gì là đại gia chỉ trừ đôi mắt vẫn toát lên được cái thần thái cũng như giọng nói uy lực có lẽ ông ta bị bệnh minh hải thầm nghĩ các thầy chiếu cố lặn lội xa xôi đến tận đây thực sự là vinh hạnh cho tôi quá thưa lỗi tôi đi lại khó khăn cho nên không thể từ xa đó mọi người ông chủ bình lên tiếng giải thích ba người cũng khách sáo đáp lại Không dám ông Chùa Bình có gì cả đến bọn tôi thì nhất định sẽ tận lực giúp. Thông qua màn chào hỏi vấn đáp xã giao, Minh Hải thấy ông Bình là con người rất hiểu chuyện đời. Kheo ăn nói cũng như đối nhân xử thế. Tuy nhún nhường mà vẫn có cái uy khiến không ai dám vọng đậm vô lễ. Nói chung là rất tín. Không phải phường có tiền là bố láo khinh người. Thả nào mà mọi người trong thị trấn đều nể ông ta vài phận. Sao khoảng